Bùi đông lai gật gật đầu Theo sau do dự một chút nói qua tử Chờ sau khi thành tiết thi vào trường cao đẳng công bố ra Con tính toán sẽ đi nạp lan ra một chuyến Đi làm gì? Sắc mặt bùi vũ phu bình tĩnh hỏi Ngày đó nạp lan Minh Châu tìm cha từ hôn Lúc gặp ta ở trên đường Nàng nói Nếu ta có thể trở thành người đứng đầu trong kỳ thi vào trường cao đẳng lần này. Liền đáp ướm gã cho ta. Không oán hận một câu. Nhớ tới diện mạo cao cao tại thượng của Nạp Lan Minh Châu ngày đó. Biểu tình bùi đông lai cực kỳ bình tĩnh. Ngữ khí hời hợp nói. Ta cùng con đi. Bùi vũ phu chậm rãi mở miệng trong con ngươi lón lên dị mang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 57 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 57 liều mạng 3 tháng chỉ vì một cuộc thi Ngày 7 tháng 6 Sáng sớm khi mặt trời vừa mọc lên thì bồi đông lai vẫn giống như ngày thường Sau khi kết thúc luyện công buổi sáng thì liền trở về nhà Tại sao lại không ngủ thêm một lát nữa trong nhà? Bùi vũ phu sớm đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng vừa thấy bùi đông lai đi vào cửa thì hỏi. Là thói quen rồi, ngủ không được. Bùi đông lai cởi áo rồi lâu mồ hồi, sau đó hỏi qua tự: hay là người đừng đưa con đến trường thi? Vì sao? Bùi vũ phu sửng sốt. Bùi đông lai cười cười con hồi hộp quá. Hồi hộp sao? Bùi Vũ Phu cũng cười, cười đến rất ngu. Ăn sáng xong Bùi Vũ Phu cũng không có đồng ý lời đề nghị của Bùi Đông Lai mà vẫn khoan khoan muốn đứt thân mình đưa Bùi Đông Lai đến trường thi. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng không có từ chối nữa. Từ ý nào đó mà nói. Các phụ huynh còn khẩn trương hơn so với các thí sinh bởi vì bọn họ hiểu rằng thi đại học đối với một hài tử thì có ý nghĩa như thế nào? Bởi vì khẩn trương, bởi vì coi trọng cho nên phần lớn các phụ huynh cũng giống như bùi vũ phu, cũng muốn tự bản thân đưa con mình đến trường thi. Dưới tình hình như thế này thì ngay khi bùi vũ phu chở bùi đông lai đến trường thì thì thấy trước. Cổng trường đều đã đông người Dõi mắt nhìn lại thì toàn bộ đều là các thí sinh cùng cha mẹ của họ Trong đó Một số người lo lắng cho con của mình nên đã dặn dò Còn một ít người thì thấy con mình có áp lực thì cũng không nói nhiều Chỉ nói với bọn hắn rằng cố gắng thì là được rồi Qua tử Hôm nay thời tiết rất nóng Hay là người trở về đi không cần đứng đây đợi con làm gì? Thấy xe taxi dừng lại, bùi đông lai liền nói. Bùi vũ phu chỉ cười mà không lên tiếng. Qua tử. Nghe con đi. Người đứng ở chỗ này hay về thì con cũng đạt được trạng nguyên cho nên người mau trở về. Đừng ở chỗ này chịu khổ làm gì. Bùi đông lai tức giận nói. Bùi vũ phu khẽ cười vào đi thôi nghe bùi vũ phu nói như thế thì bùi đông lai cũng bất đắc dĩ mà xuống xe. Hắn biết bùi vũ phu tuy rằng luôn luôn trầm mặt ít nói hơn nữa nhiều khi bản thân hắn nói gì thì bùi vũ phu cũng đều nghe nấy nhưng mà một khi hắn đã đã làm ra quyết định gì rồi thì tuyệt đối không một ai có thể thay đổi được. Đưa mắt nhìn bùi đông lai đi vào trường thi. Bùi vũ phu liền đem xe dừng trước cửa trường học rồi xuống xe rút ra một điếu thuốc. Nhẹ nhàng hút. Bên cạnh bùi vũ phu có không ít người. Bọn họ cũng giống như bùi vũ phu đều nhìn con của mình tiến vào phòng thi. Cũng không có rời đi mà vẫn đứng nguyên tại đó. Nhưng mà bọn họ lại bất đồng với bùi vũ phu. Khuôn mặt của người này người nấy cũng tỏ ra vẻ hồi hộp. Sợ con của mình thì không được tốt cho lắm. Có lẽ là thấy Bùi Vũ Phu ở trong xe taxi đi ra cũng có thể là thấy được vẻ mặt bình tĩnh của Bùi Vũ Phu nên làm cho một số người chú ý đến hắn. Trong đó có một người nam nhân trung niên đến gần. Chủ động nói chuyện cũng với Bùi Vũ Phu người vừa xuống xe lúc nãy là con của anh à. Bùi Vũ Phu gật đầu. Ồ! Oh. Tôi còn tưởng rằng hắn thừa lúc anh không chú ý mà bỏ xuống xe chứ nam nhân lại cười cười rồi hỏi xem ra anh rất tin tưởng vào con của mình a. Nam nhân vừa nói xong thì một ít người xung quanh theo bản năng lại nhìn về phía bùi vũ phu. Bọn họ xem ra bùi vũ phu thật sự bình tĩnh. Quả thật là rất yên tâm bùi vũ phu phun ra một ngụm khói rồi tươi cười nói bởi vì trạng nguyên năm nay là hắn. Trạng nguyên Ngạc nhiên khi nghe được hai chữ này. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn vào bùi vũ phu giống như đang hỏi hắn này. Đầu ớt của ngươi có bị bệnh không đó? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người thì bùi vũ phu lại cười. Mọi người thấy thế thì đều nghĩ rằng bùi vũ phu đang khoát lát rồi cũng không hề để ý đến bùi vũ phu nữa. Cùng lúc đó, bùi đông lai cũng đã tìm được phòng thi của mình. Trước cửa phòng thi có thầy cô giám thị đứng đó, thấy bùi đông lai đến gần thì nói không đem di động vào phòng thi. Nói xong người giám thị liền tiến hành kiểm tra thân thể của bùi đông lai, bùi đông lai cũng tỏ ra vẻ phối hợp. Xác định được Bùi Đông Lai không có mang theo thiết bị gì thì người giám thị mới cho Bùi Đông Lai đi vào phòng thi. Trong phòng thi, ra số thí sinh đã đến. Bọn hắn thấy Bùi Đông Lai đi vào thì liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái sau đó lại hướng mắt nhìn về phía trên bục giảng. Ngoài ra còn có một giám thị ngồi ở phía trên bục giảng tay đang giữ bài thi chỉ chờ đến giờ là mở bài thi ra. Dựa theo sự bố trí của giám thị Bùi đông lai cũng đã đi tới chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống Chờ đợi bắt đầu cuộc thi Nương theo âm thanh của một tiếng chuông điện Người giám thị vội vàng mở bài thi ra rồi theo thứ tự phát cho các thí sinh trong phòng Lấy được bài thi Bùi đông lai cũng vội thu liễm tâm thầm Trước tiên là đọc sơ qua bài thi một lần rồi sau đó hắn mới cầm bút lên bắt đầu làm bài. Mặc dù gần đây Bùi Đông Lai không có đi học thêm ngữ văn nhưng mà những kiến thức của mười mấy năm nay vẫn còn đó. Hắn vẫn làm được như thường. Sau khi làm xong, chỉ còn có 20 nữa là kết thúc. Hắn cũng không có nóng lòng đi nộp bài mà là kiểm tra lại một lần nữa. Đợi sau khi có tiếng chuông vang lên thì hắn mới nộp bài. Ra khỏi trường thi, Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy kinh ngạc khi thấy Bùi Vũ Phu đang đứng ở ngoài cổng trường chờ mình. Chẳng qua là hắn thấy được mọi người xung quanh nhìn về Bùi Vũ Phu thì có chút nghi ngờ. Không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Qua tử ánh mắt của bọn họ tại sao lại là lạ thế kia. Lên xe taxi Bùi Đông Lai nghi ngờ mà hỏi. Bùi Vũ Phu cũng hàm hậu cười ta nói cho bọn hắn biết con là trạng nguyên nhưng mà bọn hắn không tin. Tin được mới là chuyện lạ đó. Bùi Đông Lai giỡn khóc dở cười. Bùi Vũ Phu cười ha hả. Dường như đối với một nam nhân từng nói một tiếng đã khiến ai nấy đều kính sợ ở yên kinh. Hiện giờ thấy con mình như vậy thì tiền đồ của nó còn huy hoàng hơn so với quá khứ của mình thì quả đáng là một việc để kiêu ngạo. So với ngữ văn mà nói toán học chính mà môn tủ của Bùi Đông Lai. Năm nay Liêu Ninh cùng với cả nước đều dùng cuốn tình tiết nhu yếu. Thỉnh vật giác chân cho nên cũng khó khăn hơn so với các năm trước. Nhưng mà... Đây chỉ là đối với các thí sinh khác mà thôi. Trong phòng học, khi mọi người đang vắt ớt suy nghĩ thì bùi đông lai lại làm cực nhanh. Đợi sau khi hắn làm xong toàn bộ đề mục thì đại số thí sinh trong phòng mới chỉ làm được còn một nửa bài. Phần còn lại thì đa số mọi người đều không biết làm. Bùi đông lai thấy mọi người xung quanh đều nhìn về hắn bằng cặp mắt khiếp sợ cùng mong đợi. Khiếp sợ là bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn mà Bùi Đông Lai đã làm xong. Mà thời không đề cập đến vấn đề là Bùi Đông Lai có làm đúng hay không. Có thể làm xong toàn bộ thì quả thật là ngư rồi. Còn về phần mong đợi thì bọn hắn ảo tưởng đến Bùi Đông Lai có thể cho bọn hắn cốt bi Nhìn thấy được ánh mắt mong chờ của vài tên thí sinh bên cạnh thì Bùi Đông Lai cũng không có giúp đỡ. Không phải là tâm địa của hắn sắc đá mà hắn sợ sẽ bị giám thị bắt lấy. Đối với hắn mà nói kỳ thi đại học lần này nhất định sẽ không xuất hiện một sai lầm nào. Từ đầu đến cuối đêm bài thi kiểm tra lại một lần. Xác định không có chỗ nào sai. Bùi đông lai cũng không để ý đến suy nghĩ của mấy tên xung quanh. Đợi có tiếng chuông vang lên thì hắn mới đi nộp bài. Cũng giống như ngày thi đầu tiên. Sáng sớm ngày thứ hai Bùi Đông Lai cũng kiểm tra lại bài thi. Cảm thấy còn lại môn anh ngữ. Bùi Đông Lai cũng không có ý làm chậm. Hắn vẫn làm bài một cách nhanh chóng. Đợi khi còn năm nữa là hết giờ thì hắn đã làm xong. Năm sau, một tiếng chuông lại vang lên. Cuộc thi vào đại học cuối cùng cũng đã chấm dứt. Bùi đông lai nộp bài xong thì chậm rãi đi ra khỏi phòng thi Ngày hôm nay Hắn đã bị chìm ngập ở trong biển người mênh mông Nhưng cũng chẳng hề tỏ ra thái độ gì Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 58 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 58 điểm số nghịch thiên Vào lúc hoàng hôn khi ánh mặt trời dần hạ xuống phía sau đỉnh núi, phía bắc của Trầm Thành trên một kênh đào. Hô! Hơn một thiếu niên dáng người phong phanh đang đón lấy ánh nắng chiều, đánh một bộ quyền pháp mà không biết tên. Cách đó không xa. Một vị đại thúc trung niên đang nằm trên bãi cỏ. Cầm trong tay một chiếc điện thoại Nokia đời cũ không ngừng gọi. Đông Lai không biết qua bao lâu Đại thúc tên là là Bùi Vũ Phu bỗng đứng dậy Hướng về phía thiếu niên kia hô lên Trên khu mặt kiên nghị kia lộ ra vài phần lo lắng Nghe được Bùi Vũ Phu gọi thì Bùi Đông Lai liền đình chỉ vung quyền Lau mồ hôi trên trán rồi hỏi qua tử Có chuyện gì vậy điện thoại gọi không được Bùi Vũ phu gấp đến nỗi vung cái điện thoại lên, cảm giác kia như hận không thể quăng cái điện thoại này xuống đất. 6 giờ mới công bố điểm thi, bây giờ còn chưa tới 6 giờ, người gọi được mới là chuyện lạ. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười hơn nữa, nếu như tới 6 giờ thì toàn bộ mọi người cũng đều gọi. Như vậy thì cũng rất khó khăn đó. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai. Bùi vũ phu chỉ gãi gãi đầu như vậy thì làm sao để biết được điểm đây qua tử Người sốt ruột cái gì bùi đông lai tức giận nói người có tra hay không thì cũng không có vấn đề gì Dù sao thì con của người cũng đạt được trạng nguyên rồi Ta chính là muốn biết con thi được bao nhiêu điểm Bùi vũ phu cười nói Như vậy đi Trước tiên người hãy chỉ bảo cho con một chút quyền pháp. Một hồi nữa khi về nhà thì con sẽ lên Internet để tra điểm. Bùi Đông Lai nghĩ ngợi một lát rồi nói, hắn cũng chẳng để ý đến thành tích của mình. Luyện võ không phải là ngày một ngày hai là có thể thành công. Tuy rằng căn cơ của con tốt nhưng mà muốn trong một thời gian ngắn để đạt tới cảnh giới khi ra quyền thì có đái kỳnh thì đó là chuyện không có khả năng. Bùi Vũ Phu muốn sớm biết điểm thi của Bùi Đông Lai cho nên cố gắng đã kích Bùi Đông Lai để có thể mau trở về nhà để xem điểm. Xuất quyền có đái kỳnh Đây là ý gì từ ngữ này chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Điều này đã làm cho Bùi Đông Lai trợn mắt há mồm. Võ thuật chia ra làm hai loại. Thứ nhất là dùng để biểu diễn đây là thứ không đáng để nhắc đến. Thứ hai là dùng để chiến đấu thực tế đây là võ thuật truyền thống của T. Quy! Bùi Đông Lai lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Hô! Hô Bùi Vũ Phu không thể chờ được nữa. Hắn muốn biết điểm thi của bùi đông lai cho nên khi thấy bùi đông lai không rõ thì tùy ý tung ra một quyền. Nhất thời liền truyền đến một tiếng xé gió. Cái gọi là minh kính chính là giống như hồi nãy vậy. Ra quyền phải có đái kỳnh. Kỳnh lực phải làm chấn động không khí truyền ra một tiếng như thế. Biểu diễn xong thì bùi vũ phu giải thích nói. Qua tử. Sau cảnh giới minh kính thì còn có cảnh giới gì nữa hai mắt bùi đông lai tỏa sáng. Cảm giác như đối với hắn mà nói luyện võ so với điểm số thi vào trường đại học thì còn quan trọng hơn. Hô không trả lời. Bùi đông lai chỉ cảm thấy trước mặt chợt lón lên. Bùi vũ phu giống như một u linh liền xuất hiện ở trước người hắn. Không đợi hắn làm ra hành động trốn tránh gì thì bùi vũ phu đã sát hắn lên rồi bước đi về phía xe taxi. Thoạt nhìn qua tử có vẻ rất ngư ác. Nhưng mà, bùi vũ phu hắn có ngư bước bằng tiêu phi không? Vì bùi vũ phu sách như con gà. Bùi đông lai liền dần dần từ trong khiếp sợ hồi phục lại. Nghĩ ngày đó Tiêu Phi đã từng nói hắn giết bộ đội đặc chủng Mỹ quốc như dết thì không khỏi có chút kinh động. Bởi vì căn cứ theo lời nói của Tiêu Phi thì một khi Bùi Đông Lai thành công dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì hắn sẽ có được trí nhớ của Tiêu Phi. Có trí nhớ thì không có công phu sao? Cùng lúc đó ở trong một tiểu khu của Trầm Thành, Tần đông tuyết sớm đã ngồi ở bên mấy vi tính. Có lẽ là bởi vì ngày hôm nay quá mức đặc biệt cho nên chẳng những tầng mẫu là Tiếu Á Linh đã trở về mà ngay cả tầng bí thư tầng tranh cũng đi tới chỗ ở của tầng đông tuyết. Cùng vào đây xem thành tích của tầng đông tuyết nào. Tiếu Á Linh thấy đồng hồ sắp điểm đến 6 giờ thì đi ra khỏi thư phòng kêu tầng tranh. Á Linh à, xem hay không cũng không có khác nha. Nữ nhi của em nhất định là trạng nguyên rồi. Tần tranh cười cười nói. Hiếm khi tần tranh lộ ra vẻ mặt tươi cười như vậy. Hắn liền bóp tắt điếu thuốc đang cầm trên tay rồi đi đến bên cạnh tiếu á linh. Cùng với tiếu á linh bước vào thư phòng. Ý tứ của tần tranh là muốn thông qua con đường đặc thù để có thể biết được điểm của tần đông tuyết nhưng lại bị tiếu á linh bác bỏ. Dùng lời nói của nàng thì vợ chồng hai người rất ít quan tâm đến tầng đông tuyết cho nên cần phải cùng với tầng đông tuyết trải qua thời khắc kinh tâm động phát này. Ngay khi tầng tranh cùng với Tiếu Á Linh đi vào phòng thì đồng hồ cũng đã chỉ 6 giờ, luôn luôn chờ đợi trước máy vi tính. Tầng Đông Tuyết vốn muốn coi điểm của người kia nhưng thấy cha mẹ mình đi tới thì nàng liền do dự một chút rồi trước tiên là coi điểm của mình. Ngữ văn 142, Toán 140, Anh ngữ 150, Lý 298. Tổng điểm 730. Một lát sau trang web được mở ra thành tích thi của Tầng Đông Tuyết đã hiện rõ trước mặt mọi người. Tầng đông tuyết xem xong thì nhẹ nhàng thở ra cũng không có kinh ngạc gì cả. Ngược lại nàng muốn biết buổi đông lai thi được bao nhiêu điểm. So sánh với tầng đông tuyết mà nói thì vợ chồng tầng tranh nhìn thấy điểm kia thì hai mắt liền mở to ra. Trong đó tầng tranh ngồi ở địa vị cao cho nên hỷ nộ cũng không có hiện ra ở trên mặt mà ngược lại tiếu án linh liền hoàn toàn ngây dại. Mặc dù nàng rất có lòng tin đối với con mình nhưng mà nàng thật không ngờ rằng thành tiết của con mình so với lần thi thử lần trước lại cao như thế. Phải biết rằng đề thi năm nay còn khó hơn so với một, hai năm trước A? Hai năm trước, 710 điểm là có thể lấy được trạng nguyên rồi. Nạp Lan Minh Châu thi được 719 điểm nên đã lấy được vòng Nguyệt Quế. Đông tuyết con giỏi quá Mẹ được thơm lấy với con rồi Tiếu á Linh liền trực tiếp ôm tầng đông tuyết vào lòng thiếu chút nữa là trước mặt tầng tranh mà hôn tầng đông tuyết mấy cái rồi Tần tranh mặc dù không nói gì nhưng mà khó miệng hắn lại nở lên một nụ cười Điều đỏ đủ để nói lên tâm tình của hắn vào lúc này Mẹ để con tiếp tục tra điểm cái nà Tầng đông tuyết vốn không muốn tra điểm của bùi đông lai trước mặt của cha mẹ mình nhưng cũng biết cha mẹ của mình sẽ không rời khỏi đây. Cho nên bất đắc dĩ mà nói. Đông tuyết con còn muốn tra điểm cho ai tiếu án linh buông tầng đông tuyết ra rồi có chút tò mò hỏi. Tần tranh cũng nghi ngờ mà nhìn về phía tầng đông tuyết. Không trả lời. Tầng đông tuyết cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình rồi một lần nữa đầu ngón tay lại đặt trên bàn phím. Dưới ánh đèn, ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ lên so với lúc nãy thì có phần khẩn trương hơn nhiều. Bà, bà, bà đang lúc tầng tranh và tiếu á linh cùng khó hiểu thì tầng đông tuyết đánh vào bàn phím. Một giây, 2 giây, 3 giây. 3 giây sau. Màn hình máy tính chật lón lên thành tích của Bùi Đông Lai liền hiện ra trước mặt mọi người. Ngữ văn 145 Toán 150 Lý 300 Anh ngữ 150 Tổng điểm 745 điểm, hình ảnh dừng lại, thời gian cũng chậm dần. Trước máy phi tính Vô luận là tầng đông tuyết hay là những người có địa vị cao như vợ chồng tầng tranh thì cũng mở to hai mắt ra. Nhìn vào cái số điểm nghịch thiên kia. Trong thư phòng bỗng trở nên im lặng. Người lấy lại tinh thần đầu tiên không phải là tiếu án linh cũng chẳng phải là tầng tranh mà là tầng đông tuyết. Hô! Tần đông tuyết thở vào một hơi khuôn mặt liền nở ra nụ cười sáng lạng. Thấy được nụ cười trên mặt của tầng đông tuyết thì tầng tranh liền lấy lại tinh thần cũng không biết là hắn đang suy nghĩ gì nữa. Đông! Đông tuyết là điểm của ai vậy trên mặt của tiếu án linh còn sót lại vẻ kinh ngạc theo bản năng mà hỏi. Hắn họ bùi tên là Đông Lai. Trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh khôi ngô của bùi đông lai. Tần đông tuyết chậm rãi mở miệng. Giọng nói có chút hương phấn là con của Bùi Vũ Phu Con của Bùi Vũ Phu sao? Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết Thì vô luận là Tần Tranh hay Tiếu Á Linh đều sưởng sờ ngay tại chỗ Quả nhiên là hộ phụ không sinh khuyển tử Tần Tranh dần dần lấy lại tinh thần rồi nói Nạp Lan Minh Châu Ngươi đã chuẩn bị xong chưa Tần Đông Tuyết thả lỏng đôi bàn tay ra Nụ cười mặt càng đậm Nhất tiếu khuyên thành Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 59 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 59 Sử Thượng Tối Ngưu Trạng Nguyên Sáng Sớm Khi Mặt Trời Vừa Mọc Lên Một chiếc a 6 từ trong Trầm Thành Nhất Trung chạy nhanh ra, đi thẳng tới tiểu khu Hòa Bình. Trong ô tục, thân là hiệu trưởng của Trầm Thành Nhất Trung thì Ngô Chí Quốc ngồi ở phía sau mà giáo vụ chủ nhiệm Lý Văn Linh thì ngồi ở kế bên tài xế. Ánh mặt trời chiều vào trong ô tục, chiếu lên mặt của Ngô Chí Quốc. Có thể thấy được trên hai mắt của hắn giống như hai mắt của con gấu mèo. Đôi mắt có chút đỏ nhưng mà vẻ mặt của hắn thì vô cùng kiếp động. Kiếp động sao? Đúng vậy. Hắn biết được điểm của Bùi Đông Lai là 745 điểm thì hắn vẫn luôn duy trì bộ dạng này. Từ tối hôm qua đến giờ hắn cũng chưa từng chập mắt một chút nào. Bởi vì... Thân là hiệu trưởng của Trầm Thành nhất trung thì hắn biết được số điểm nơn. Gơn. Hơn. Gì. Thiên này sẽ làm cho cả liêu ninh thậm chí là cả nước náo động lên. Hưng phấn cũng không chỉ có một mình ngô chí quốc mà Lý Văn Linh còn hưng phấn hơn so với ngô chí quốc. Hắn nắm chặt hai bàn tay của mình lại thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy ngô chí quốc. Hắn muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng mà cuối cùng cũng đem những lời định nói nuốt vào trong bụng. Văn Linh à, cũng là anh biết nhìn xa trong rộng. Dường như là nhìn ra được vẻ kiếp động trên mặt của Lý Văn Linh. Ngô Chí Quốc cười nói một tháng trước. Anh nói rằng Bùi Đông Lai sẽ trở thành trạng nguyên. Lúc đó căn bản là ta không tin nhưng mà không ngờ rằng hắn ngô chí quốc nói tới đây thì thổn thức không thôi. Khi Bùi đông lai thi thử được 718 điểm thì trừ Lý Văn Linh ra thì toàn bộ những giáo viên khác trong trường đều cho rằng trạng nguyên năm nay sẽ thuộc về tay của tầng đông tuyết. Nhưng mà ngay lúc đó Lý Văn Linh không cho rằng như vậy. Hắn có một trực giác Bùi Đông Lai sẽ lấy được vòng nguyệt quế trong kỳ thi đại học năm nay. Trong lòng có một trực giác như vậy nhưng mà Lý Văn Linh nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Đông Lai đạt được tới 745 điểm luôn a? Lúc này nghe được Ngô Chí Quốc khen ngợi thì Lý Văn Linh cười nói hiệu trưởng. Tôi chỉ là mèo mù vớ được cá ráng mà thôi. Lại nói đến Bùi Đông Lai có thể đạt được một số điểm cao như thế thì cần phải cảm tạ hiệu trưởng mới đúng. Lúc trước nếu không có ngày kiên trì lưu Bùi Đông Lai lại học thì chỉ sợ Bùi Đông Lai khó có thể đạt được thành tích như vậy. Ở trong quan trường thì nịnh nọc là một môn học vấn. Tuy rằng Lý Văn Linh có chức vụ nhỏ nhưng mà công phu vuốt mông ngựa của hắn cũng không tầm thường. Mà Ngô Chí Quốc nghe được những lời như vậy thì vui vẻ cười ha hả. Văn Linh à! Mặc kệ phải dùng biện pháp gì thì nhất định phải thuyết được Bùi Đông Lai nhận lời phỏng vấn. Mà còn phải ở trường tiến hành một buổi diễn thuyết thật lớn hơn nữa là phải tiến hành truyền hình trực tiếp. Không biết qua bao lâu... Ngô Chí Quốc lại mở miệng nói chuyện này có liên quan đến sự phát triển sau này của trường học. Anh có biết không yên tâm đi hiệu trưởng? Tôi biết nên làm như thế nào rồi. Lý Văn Linh cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình một phen rồi nói ra câu trả lời thuyết phục. Nhưng trong lòng hắn lại biết được chuyện này chẳng những có quan hệ đến trầm thành nhất trung trong tương lai mà còn có quan hệ đến tiền đồ của hắn và ngô chí quốc. Tuy rằng đã thi ra một thành tích mà không có một ai có thể ngờ đến nhưng cuộc sống của hắn cũng không có chút biến hóa nào cả. Vẫn giống như 20 ngày trước đây buổi sáng hắn luyện quyền xong thì trở về nhà cùng ăn sáng chung với bùi vũ phu. Hôm nay ta sẽ không đưa con đến trường. Bên cạnh bàn cơm. Nhìn thấy bộ dạng ăn cơm như hổ đói của bùi đông lai thì bùi vũ phu vội gắp một miếng trứng chiên bỏ vào trong chén cho hắn rồi cười nói. Không được, phải đi. Bùi đông lai không vui. Đối với hắn mà nói thì liều mạng học tập ngoài trừ việc ước định với nạc lan minh châu ra thì hắn muốn làm cho bùi vũ phu được nở mặt nở mày. Hắn nhớ thay rõ một năm trước đây khi hắn là trò cười cho cả thiên hạ thì mỗi lần bùi vũ phu đưa hắn đến trường thì sẽ gặp được vô số ánh mắt châm chọc của mọi người. Không dơn, dơn, quy, quy, quy. Vũ Phu rút một điếu thuốc ra rồi nói Giọng nói khá cương quyết Người ngốc hả Bùi Đông Lai giận đến nỗi hận không thể cầm ổ bánh mì này đập vào người Bùi Vũ Phu Không cần báo cho trường học ở Yến Kinh đi Đông Hải Bùi Vũ Phu rút một hơi nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một bộ dạng nghiêm túc Như là nhận ra vẻ biến hóa của bùi vũ phu. Bùi đông lai liền khó hiểu mà hỏi vì sao lại thế lúc ngươi còn nhỏ thì ta đã nhờ một lão thần tiên tính cho con một khỏe Lão thần tiên kia nói đông hải là phúc địa của con. Trên mặt của bùi vũ phu đã khôi phục lại vẻ tươi cười hàm hậu. Qua tử không cần tin vào thứ đồ chơi kia ác. Bùi đông lai cho rằng bùi vũ phu đang đang tìm một cái cớ nào đó thì liền cười mắng nhưng mà hắn cũng không có phản đôi. Gật gật đầu nghe lời của người. Ban, ban. Bùi đông lai vừa nói xong thì bên ngoài đã truyền đến một tiếng gõ cửa. Ta đi mở cửa, con cứ từ từ mà ăn. Bùi vũ phu dập điếu thuốc đang cầm trên tay rồi đi mở cửa. Chào bùi tiên sinh. Tôi là hiệu trưởng của trầm thành nhất trung tên là Ngô Chí Quốc. Vị này là Lý Văn Linh là thầy chủ nhiệm của Bùi Đông Lai. Trước cửa, Ngô Chí Quốc cũng không tỏ ra mình là hiệu trưởng mà xạo quần. Vẻ mặt của hắn tươi cười hỏi Bùi Đông Lai đồng học có ở nhà không vậy nó đang ở đây. Mời vào. Bùi vũ phu cười ngây ngô rồi trả lời một câu sau đó lại lui về sau hai bước làm ra động tác mời ngô chí quốc cùng Lý Văn Linh vào nhà. Trong phòng khác, bùi đông lai đang ăn nhưng thấy ngô chí quốc cùng Lý Văn Linh vào cửa thì hắn liền buông chén cơm trong tay xuống. Đứng dậy mỉm cười nói ngô hiệu trưởng. Lý lão sư hoan nghênh hai vị đã đến nhà. Mời ngồi. Mắt thấy trên mặt của Bùi Đông Lai cũng không có một chút thái độ vui sướng hay kiếp động gì khi biết mình là trạng nguyên thì Ngô Chí Quốc và Lý Văn Linh đồng thời liền sửng sốt. Sau đó trong lòng thầm than rằng quả thật Bùi Đông Lai là một người không đơn giản a. Bùi Đông Lai đồng học chúc mừng em đã trở thành trạng nguyên năm nay của Liêu Ninh. Lý Văn Linh dựa theo sự an bài trước đó của Ngô Chí Quốc mà mỉm cười chúc mừng bùi Đông Lai. Là sự thượng tối cường đích trạng nguyên mới đúng. Ngô Chí Quốc cười bổ sung. Đúng rồi, Ngô Hiệu trưởng nói đúng a, Đông Lai lần này đã sáng tạo ra một kỳ tức. Lý Văn Linh cười phụ họa rồi lại nói hôm nay chúng ta muốn tới đón em đi đến trường để nói chuyện. Thật sự là làm phiền Lý Lão Sư cùng với Ngô Hiệu Trưởng rồi. Bùi Đông Lai cười cười. Không phiền đâu, đây là những việc mà chúng ta cần phải làm. Lúc này đây. Không đợi Lý Văn Linh mở miệng thì Ngô Chí Quốc đã khoát tay. Sau đó cười cười nhìn Bùi Vũ Phu rồi nói Bùi Tiên Sinh. Phía bên trường học đã chuẩn bị xong. Người xem lúc nào chúng ta sẽ bắt đầu đi đây ba của tôi sẽ không đi. Bùi Đông Lai nói tôi cùng đi với các vị là được rồi. Ân! Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Cả Ngô Chí Quốc lẫn Lý Văn Linh đều sưởng sốt. Bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Vũ Phu sẽ không đến trường. Dù sao Bùi Vũ Phu có mặt ở trường cũng là một chuyện rất có mặt mũi rồi. Mấy phút đồng hồ sau, bùi vũ phu bình tĩnh nhìn bùi đông lai cũng với ngô chí quốc ngồi trên chiếc ô đi rời khỏi. Hướng trầm thành nhất trung chạy đến. Cùng lúc đó, một cái tên là sự thượng tối Ngưu trạng nguyên xuất hiện ở trên Internet, hơn nửa tốc độ truyền bá cũng rất nhanh. Trạng nguyên số 1 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 60 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 60 hối hận Đông Lai có nghĩ tới là sẽ học đại học ở nơi nào chưa? Ngay khi chiếc OD66 chạy ra khỏi tiểu khu hòa bình thì khuôn mặt của ngô chí quốc lộ ra vẻ tươi cười Mở miệng hỏi Bùi Đông Lai lắc lắc đầu cụ thể đi đâu thì còn chưa nghĩ ra nhưng mà tính toán đi Đông Hải Đông Hải Ngạc nhiên khi nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì không riêng gì Ngô Chí Quốc mà cả Lý Văn Linh cùng với tài xế xe đều cũng ngẩn ra Mọi người đều biết Yên Kinh là trung tâm văn hóa Khoa học kỹ thuật có được những trường đại học tốt nhất trong cả nước như Thanh Hoa Yến Đại Lúc Bùi Đông Lai mở miệng ra thì cả ba người đều nghĩ rằng Bùi Đông Lai sẽ đi tới Thanh Hoa hoặc là Yến Đại thậm chí bọn hắn có một vạn lý do để tin rằng sau khi lãnh đạo của mấy trường kia biết được thành tiết thì của Bùi Đông Lai thì nhất định sẽ phái người đến đây để mời Bùi Đông Lai tới họp. Dưới tình hình như vậy mà Bùi Đông Lai lại nói muốn đi Đông Hải thì điều này có thể không làm cho ba người kinh ngạc sao? Đông Lai, Đại học Phục Đáng ở Đông Hải thực lực thì kém hẳn so với Đại học Thanh Hoa hoặc Yến Đại. Còn về phần ở Đại học Đông Hải thì ngoài trừ học viện quản lý kinh tế ra thì các ngành khác cũng không đáng để được nhắc đến. Làm sao lại nghĩ đến Đông Hải học vậy Ngô Chí Quốc khó hiểu hỏi. Ngô Chí Quốc vừa mới nói xong thì vẽ mặt của Lý Văn Linh cùng tên tài xế lái xe liền nghi hoặc. Đang đợi Bùi Đông Lai trả lời Ba của tôi nói Đông Hải là Phúc Địa của tôi Bùi Đông Lai liền đem lời nói của Bùi Vũ Phu nói ra Phúc Địa sao? Vẽ mặt ba người liền hiện lên vẻ quái lạ Không biết cha con Bùi Đông Lai nghĩ gì nữa Bùi Đông Lai thầy đề nghị em cùng với cha của mình Nên thương lượng lại dù sao thì việc vào đâu học cũng rất trọng yếu đó Lúc này đây không đợi Ngô Chí Quốc mở miệng thì Lý Văn Linh đã không còn nhịn được nữa mà mở miệng khuyên bảo Bùi Đông Lai. Ồ Bùi Đông Lai gật gật đầu nhưng mà trong lòng hắn đã hạ quyết tâm rồi từ nhỏ cho đến lớn thì Bùi Vũ Phu nói gì thì hắn đều nghe nấy. Làm sao bây giờ hắn lại làm trái ý của Bùi Vũ Phu được? Đông Lai Thành tích của em đã làm cho mọi người trong bộ giáo dục phải kinh hãi đồng thời bọn họ cũng muốn được phỏng vấn em. Đem những kinh nghiệm của em để truyền lại cho các học muội Niên đệ Ngô Chí Quốc nói sang chuyện khác trường học đã dựa trên sự chỉ đạo của các vị lãnh đạo cho nên đã chuẩn bị cho em đến hội trường để diễn giảng nói chuyện một phen đồng thời cũng nhận lời phỏng vấn của các phóng viên truyền hình. Em thấy thế nào hiệu trưởng? Việc này có vẻ không thiết hợp. Bùi Đông Lai hiểu được dụng ý của Ngô Chí Quốc. Hắn vốn định cự tuyệt nhưng lại nhớ đến phần nhân tình trước đây của Ngô Chí Quốc nên hắn liền nói thêm diễn dạng thì coi như xong. Em sẽ đem một số kinh nghiệm của bản thân mình chia sơn. em Cưng Hưng Ờ Các bạn khác Lý Văn Linh rất rõ ràng. Đối với việc tuyên truyền của Bùi Đông Lai thì không chỉ có quan hệ đến vinh dự của bản thân hắn mà còn có quan hệ đến cả Trầm Thành Nhất Trung. Thậm chí là có quan hệ đến nhiều người trong ngành giáo dục của tỉnh nữa. Nhất định phải đem chuyện này tuyên truyền ra càng to thì càng tốt. Vì thế nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì Lý Văn Linh liền nóng nảy nói Đông Lai. Các phóng viên đài truyền hình của tỉnh đã đến trường học của chúng ta rồi. Đông Lai! Nếu không thì như vậy đi. Thầy sẽ để mấy vị phóng viên cùng nhau đến hội trường để nghe em chia sơn. E Ca U Nương Hơn Nhiệm Chờ sau khi em nói xong thì bọn họ sẽ tùy tiện hỏi em vài vấn đề. Như vậy có được không? Em thấy như thế nào? Bởi vì chuyện tình của gia trưởng hội lần trước cho nên Ngô Chí Quốc cũng đã tiếp xúc qua với Bùi Đông Lai. Hắn biết rõ Bùi Đông Lai là một người rất có chủ kiến. Vì vậy không đợi Lý Văn Linh nói xong thì hắn liền nói ngay. Được rồi Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị của Ngô Chí Quốc. Ở Trầm Thành. Trầm Thành Nhất Trung được công nhận mà một trong những trường công lập tốt nhất. Hằng năm thì cơ hộ tất cả các trạng nguyên đều xuất thân từ Trầm Thành Nhất Trung thì không nói. Hơn 100 học sinh thi vào các trường đại học có danh tiếng cao thì trong đó thì hết 80% là học sinh trong Trầm Thành Nhất Trung rồi. Nếu như nói trầm thành nhất trung là một trong những trường công tốt nhất thì trường tử kim hoa lại là một trong những trường tư lập tốt nhất. Vương Hồng sau khi bị đuổi ra khỏi trầm thành nhất trung thì bằng với kinh nghiệm dạy học của mình nên cũng đã tiến vào dạy ở trường tử kim hoa mà cũng giống như thế. Kể từ sau khi sự kiện ra trưởng hội thì cố mỹ mỹ cũng rời khỏi trầm nhất nhất trung. Cũng tiến vào đây học luôn. Căng cứ vào yêu cầu của trường tử Kim Hoa thì đúng 8 giờ sáng tại hội trường toàn bộ học sinh cấp 3 phải có mặt đầy đủ. Chưa đến 8 giờ mà trong hội trường đã đầy kín chỗ toàn bộ học sinh lớp 12 đều đã đến. Bởi vì hôm nay, bọn hắn không những tới đây để ngồi nghe nói chuyện mà quan trọng hơn đó chính là bọn hắn đến đây để tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Lĩnh bằng tốt nghiệp. Nghe được gì chưa? Năm nay trạng nguyên ở tỉnh ta thi được 745 điểm đó. Khám, ngươi mới ở trên sao hỏa xuống hay sao? Tin tức này ai ai lại không biết. Chuyện này mẹ nó. Làm sao ta lại không rõ? Cái tên kia gọi là bồi đông lai gì đó? Sao lại có thể thi được một cái điểm số nghiệp thiên như vậy a, Ta cũng rất buồn bực à. Mẹ nó chứ. Toán học. Anh ngữ. Lý. Ba môn mà được chừng đáy điểm. Mẹ nó đây có phải là người không? Các người nói có phải là tên kia biết trước được đáp án hay không? Ta nghe nói. Hình như hắn có quen với mấy đại nhân vật thì phải ngươi nói là nạp lan trường sinh sao? Hắc hắc, nạp lan trường sinh cho dù có ngư bước đến đâu thì cho hắn 10 lá gan hắn không không dám làm a. Đúng vậy. Ta nhớ được năm kia. Trạng Nguyên là nữ nhi của hắn. Tên là nạp lan Minh Châu thì phải. Nàng ta cũng chỉ thi được 719 điểm mà thôi. Bởi vì các vị lãnh đạo chưa có mặt nên trong lễ đường, các học sinh bàn luận sôi nổi với nhau. Đề tài chung của bọn chúng đều là thành tiếp thi đại học của Bùi Đông Lai. Trong đám người ấy, Cố Mỹ Mỹ Thân mang một chiếc váy liền áo màu vàng nhạt nghe được những lời nghị luận của đám học sinh chung quanh thì sắc mặt liền trắng bệt. Thậm chí hình như là thân thể của nàng giống như là bị điện giật vậy. Cứ không ngừng run lên. Tuy rằng trước khi đi tới đây thì nàng cũng biết được thành tiết của Bùi đông lai nhưng mà cho đến bây giờ nàng vẫn không thể tin được. Nàng cũng không muốn tin tất cả những chuyện này. Chẳng qua. Lý tưởng cùng với hiện thực hai cái này đều vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện song song với nhau. Trước đó thì nàng cũng ôm một tia hy vọng nhưng mà sau khi biết được sự thật này thì tia hy vọng đó cũng bị đập nát. Nàng chỉ cảm giác được bản thân của mình bị một bàn tay vô hình tác vào, không vang dội nhưng lại đau lắm. Nàng thậm chí cảm giác được đám người xung quanh đang nhìn nàng cười nhạo nàng. Điều này làm cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Đồng thời... Một cảm giác hối hận lại lan ra trong lòng của nàng, cứ tiếp tục lan ra. Hối hận không chỉ có riêng gì Cố Mỹ Mỹ mà còn có Vương Hồng nữa. Buổi sáng hôm nay, nàng cũng mới biết được thành tích của Bùi Đông Lai. Ngay khi nghe được thì nàng hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Không tin. Nàng không tin. Cái tên kia Tên đã từng bị nàng hắc hủi. Bị coi là con ghẻ của lớp 12 trên một kia lại có thể thi được 745 điểm. Một số điểm mà sau này chắc không có một ai có thể vượt qua được. Bởi vì không tin cho nên nàng liền trở vào văn phòng rồi mở máy tính ra, lên mạng tìm kiếm tin tức. Nàng dùng Google để tìm thì tìm ra được một đống tin tức. Tùy tiện mở một cái thì liền hiện ra số điểm của bùi đông lai Cả người nàng liền chán phán ngơ ngát nhìn vào màn hình Một khắc này trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ bùi đông lai làm sao có thể thi được 745 điểm Sau đó Nàng không cam lòng tiếp tục mở các trang web khác Nhưng cuối cùng cũng giống nhau thôi Tất cả các trang web khác đều một nội dung giống nhau. Sự thật này đã nghiền nát vẻ hoài nghi trong nội tâm của nàng. Nàng không khỏi suy nghĩ lại trước đây. Nếu như mình không có ham tiền mà làm đúng một nghĩa vụ của giáo viên thì như vậy nàng. Vương Hồng Có thể trở thành một giáo viên chủ nhiệm sự thượng tối ngưu rồi. Không ai. Chẳng qua. Trên thế giới này không có bán thuốc hối hận. Có một số việc, có một số người, một khi đã bỏ lỡ thì cả đời sẽ cảm thấy tiếc nuối và ân hận. Đất lành Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 61 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 61 Oanh động cả nước Thân là con trai của Nạp Lan Ngũ Khải, Nạp Lan Kỳ ở Trầm Thành được coi là một tên hoàng khố. Tuổi rằng từ nhỏ hắn được gia tộc hung đúc. Làm việc gì cũng thành thuộc lão luyện hơn so với các bạn cùng tuổi nhưng mà nói về thành tích học tập của hắn thì so với Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Huyên mà nói thì quả thực là cách biệt một trời một vực. Bởi vì thành tích của hắn quá kém cho nên nạp lan ngủ khải đành phải đưa hắn đến học ở trường Tử Kim Hoa. Tuy rằng mỗi sáng sớm nạp lan kỳ đều đến muộn nhưng mà hắn đến muộn rất có quy luật. Mỗi ngày sau khi tiếng chuông của giờ tự học vang lên thì hắn sẽ có mặt ở trường. Ngay khi toàn bộ học sinh lớp 12 có mặt ở hội trường thì hắn vẫn giống như ngày thường. Vẫn ngồi trên chiếc hơn mơ để đi tới trường Thành thiết thi của Bùi Đông Lai trang những làm cho mấy tên học sinh lớp 12 bàn luận sôi nổi mà ngay cả mấy tên lớp 10 Lớp 11 cũng như thế Ngay khi nạp Lan Kỳ vừa đến giáo học lâu thì hắn đã nghe những lời bàn luận về Bùi Đông Lai Bàn luận về thành thiết thi vào đại học của hắn Bởi vì lần trước hắn cùng Nạp Lan Minh Châu ở trên quán ăn lề đường đã gặp hai người tầng Đông Tuyết và Bùi Đông Lai cho nên hắn vẫn còn nhớ được cái tên Bùi Đông Lai này. Bùi Đông Lai thi được 745 điểm sao. Nghe được số điểm của Bùi Đông Lai thì toàn thân Nạp Lan kỳ liền sưởng sờ ngay tại chỗ thì Thào tự nói. Vài giây sau, Nạp Lan kỳ Liên lấy lại tinh thần. Hắn đi lên phía trước nắm lấy áo của một tên học sinh lớp 10 rồi quát ngươi vừa nói. Bùi đông lai thi được bao nhiêu điểm hả bảy? 745 ở tử kim hoa này thì nạp lan kỳ nổi danh là một tên ác bá. Tên học sinh lớp 10 kia bị nạp lan kỳ nắm lấy áo thì liền bị dọa. Lắp bắp trả lời. Bá! Nạp lan kỳ lại nghe được số điểm này. Hắn liền buông lỏng bàn tay mình ra không kìm lòng được mà lay lay cái đầu nghĩ. Minh Châu Tỉ không phải đã nói lần trước thi thử thì hắn chỉ đứng thứ nhất từ dưới đếm lên sao. Mà lần này hắn lại thi được 745 điểm. Hắn làm sao có thể thi được điểm cao như thế này. Tên học sinh lớp 10 kia vô cùng sợ hãi nạp lan kỳ thấy hắn đang lẩm bẩm một mình thì định yên lặng rời khỏi. Đứng lại. Tên tên học sinh lớp 10 kia định chuồn đi thì nạp lan kỳ liền rống lên một tiếng. Sau khi đợi mấy tên kia dừng lại thì hắn làm ra bộ dạng hung thần ác sát hỏi các người lấy tin tức kia từ nơi nào. Tin tức này có chính xác không? Đây là tin tức do Bộ Giáo dục công bố trên mạng. Hơn nữa tin tức này đã truyền khắp trên Internet rồi. Vô cùng chính xác. Một gã học sinh lớp 10 can đảm trả lời. Nghe được câu trả lời thuyết phục thì Nạp Lan Kỳ cũng không có tiếp tục chú ý đến mấy tên học sinh lớp 10 kia nữa. Hắn liền lấy điện thoại ra bấm số của Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Kỳ cũng rất rõ ràng, việc Nạp Lan Minh Châu đến Trầm Thành để từ hôn cũng không có nói cho Nạp Lan Trường Sinh biết. Mà bởi vì sợ bị bại lộ cho nên trước khi Nạp Lan Minh Châu rời khỏi Trầm Thành đã dặn dò hắn không được mở miệng nói lung tung. Đồng dạng Hắn cũng nhớ được ước định của Nạp Lan Minh Châu cùng với Bùi Đông Lai cách đây một tháng. Dưới tình hình như vậy thì cho dù hắn không tin được, cũng không thể chấp nhận được việc Bùi Đông Lai thi được 745 điểm thì hắn vẫn phải đem tin tức này nói cho Nạp Lan Minh Châu biết. Thực xin lỗi, thuê ba quý khách vài giây đồng hồ sau. Giọng nói êm tai của một vị tiểu thư liền vang lên. Nạp Lan Kỳ nghe xong thì liền tức giận muốn quăng cái di động đi. Sau đó hắn liền cúp điện thoại, rồi gọi cho Nạp Lan Hiên. Tiếp! Bên tai vang lên tiếng tức thì Nạp Lan Kỳ liền thở vào một hơi. Tiểu Kỳ mười mấy giây sau, trong điện thoại đã truyền ra giọng nói của Nạp Lan Hiên. Các! Là ta Nạp Lan Kỳ rất lại tinh thần, giọng nói có chút kiếp động. Có chuyện gì sao đầu bên kia điện thoại? Bởi vì tối hôm qua Nạp Lan Hiên cùng với Nạp Lan Minh Châu đi tham gia tụ hội cho nên ngủ hơi trễ. Lúc này hắn vẫn còn ở trên giường lại bị tiếng điện thoại của Nạp Lan Kỳ đánh thức vì vậy hắn có vẻ khó chịu. Giọng nói cũng thiếu kiên nhẫn. Ca có việc... Có chuyện lớn rồi. Có lẽ là quá kiếp động cho nên giọng nói của Nạp Lan Kỳ vô cùng lớn. Đầu bên kia điện thoại. Nạp Lan Hiên đang mơ hồ bỗng nghe được tiếng rống của Nạp Lan Kỳ thì thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất. Có chuyện gì thì nói, làm gì mà gào khóc thảm thiết rứa Nạp Lan Hiên liền tức giận. Hô, hô. Không hiểu tại sao bị nạp lan hiên giáo hướng một trận thì nạp lan kỳ lại trở nên bình tĩnh lại. Giọng nói của hắn cũng rõ ràng hơn ca. Năm nay trạng nguyên là bồi đông lai. Hắn thi được 745 điểm trạng nguyên sao? 745 điểm Phúc Xuy Nạp Lan Huyên đang uống nước ngạc nhiên nghe được lời nói của Nạp Lan Kỳ thì đem toàn bộ nước trong miệng phun ra. Ngươi! Ngươi nói ai là trạng nguyên Nạp Lan Huyên trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin hỏi. Chính là tên phế vật có hôn ước với Minh Châu Tĩa. Có lẽ là bị thành tiết nghiệt thiên của Bùi Đông Lai cho nên khi Nạp Lan Kỳ nói đến hai chữ phế vật thì hắn liền cảm thấy khó thở. Cái tên phế vật kia là trạng nguyên sao Hơn nữa còn thi được 745 điểm sao Mặc dù đây là lần thứ hai Nạp Lan Kỳ mở miệng Nhưng mà hắn vẫn không tin Hắn đang hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề Đúng vậy ca Nạp Lan Kỳ cũng biết được sự thật này khó có thể xảy ra được Nhưng mà hắn tin rằng mấy tên học sinh lớp 10 kia không dám lừa hắn Tiểu kỳ có phải là người nghe lầm không? Phải biết rằng vào kỳ thi thử lúc trước thì hắn chỉ đạt được 288 điểm A. Hắn làm sao có thể thi được 745 điểm được khiếp sợ qua đi? Nạp Lan Hiên hoàn toàn không tin lời nói của Nạp Lan kìa. Hắn hùng hồn nói ta xem ra. Hắn thi được 245 điểm. Cùng lắm làm được 345 điểm thôi. Ca thật sự là hắn thi được 745 điểm. Vẻ mặt của nạp lan kỳ hiện lên vẻ buồn bực nói hiện tại. Tin tức này đã truyền khắp cả trầm thành. Hơn nữa trên mạng cũng đều đưa tin. Là thật sao? Nạp lan hiên lại sưởng sợt. Sau đó hắn cũng không nói gì nữa mà trực tiếp ném điện thoại lên giường rồi mở máy tính ra. Một phút đồng hồ sau. Điểm của bùi đông lai đã hiện ra trước mắt của nạp lan hiên. Trước máy phi tính, nạp lan hiên liền đờ người ra. Ca đầu bên kia điện thoại, nạp lan kỳ không ngừng kêu lên. Một giây. Mười giây. Một phút. Một phút trôi qua Nạp Lan huyên liền lắc lắc đầu Hắn mở mắt thật to rồi nhìn sát vào màn hình Cố gắng để cho mình nhìn rõ thêm một chút Xác định bản thân mình không có nhìn lầm Nạp Lan kỳ một bên lắc đầu Một bên thì thào tự nói này Mẹ nó Làm sao có thể được Ca Đầu bên kia điện thoại Nạp Lan Kỳ vẫn còn kêu. Tiếng gọi của Nạp Lan Kỳ đã kéo Nạp Lan Hiên từ trong kiếp sợ trở lại với hiện thực. Trong lòng hắn vừa động. Nghĩ tới điều gì đó rồi vội vàng bổ nhào tới trước giường. Cầm điện thoại lên rồi cuốc. Sau đó bấm số của Nạp Lan Minh Châu. Xin lỗi, số máy quý khách. D, D, W, W, G, M, N Bên tai vang lên giọng nói của vị tiểu thư kia thì Nạp Lan Hiên liền tức giận chửi má nó Sau đó hắn lại nghĩ đến tối hôm qua bởi vì Nạp Lan Minh Châu uống quá nhiều Hơn phẫn nữa là sợ người khác đánh thức cho nên đã khóa điện thoại rồi Hiểu được điểm này thì Nạp Lan Hiên không nói hai lời Nhanh chóng khoát lên người một bộ quần cả. Ngay cả mặt cũng không kịp rửa. Hắn liền chạy xuống lầu mở chiếc mai bát chạy nhanh về chỗ của Nạp Lan Minh Châu. Cũng giống như Nạp Lan kìa. Nạp Lan Hiên cảm thấy chuyện này có chút thần kỳ nhưng mà nếu thật sư là như thế thì hắn nhất định phải đem tin tức này để báo cho Nạp Lan Minh Châu. Bởi vì... Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được nếu như Bùi Đông Lai là sự thượng tối ngưu trạng nguyên thì khi hắn đem sự việc từ hôn của Nạp Lan Minh Châu nói ra thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Ngay khi Nạp Lan Hiên lái xe tới chỗ của Nạp Lan Minh Châu thì chiếc xe chở Bùi Đông Lai cùng với Ngô Chí Quốc đã tới trước cửa của Trầm Thành Nhất Trung. Trước cổng trường có một nhóm người. Dẫn đầu chính là các lãnh đạo của sở giáo dục. Tiếp theo là người của bộ giáo dục cùng với các phóng viên. Các thành viên trong trầm thành nhất trung đang tiếp đón những vị lãnh đạo này. Ngay khi biết Bùi Đông Lai đang trên đường đến đây thì bọn hắn liền đứng ở chỗ này. Đứng khoảng 20 rồi. Mà phía sau bọn họ là một tấm biểu ngữ. Trên đó có ghê nhiệt liệt chào mừng Bùi Đông Lai đồng học đã trở thành sự thượng tối cường trạng nguyên. Chiếc ODA6 dừng lại, ngô chí quốc chủ động xuống xe rồi mở cửa cho Bùi Đông Lai. Nhìn thấy tấm biểu ngữ kia, nhìn thấy từng khuôn mặt kết động trước mắt, Bùi Đông Lai bình tĩnh xuống xe. Khách sát Các phóng viên liền dơ máy ảnh lên chụp hình. Một hình này được mấy ảnh ghi lại 20 ngày trước Bùi đông lai ở trong biển người mênh mông cũng không chớp mắt Hôm nay Hắn oanh động toàn quốc Các bạn đang nghe truyện tại truyện 62 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 62 toàn trường ngạc nhiên Sau khi bùi đông lai xuống xe thì Ngô Chí Quốc liền giới thiệu mọi người cho hắn biết. Mỗi một người thì hắn đều khom người rồi bắt tay. Tên phóng viên thấy một màn như vậy thì linh Quang chợt động, hắn không nói gì mà đem một màn này chụp lại. Trần chủ nhiệm, giáo viên cùng với các học sinh đang ở trong hội trường, chúng ta nên đi qua đi. Mắt thấy Bùi Đông Lai cùng với lãnh đạo đi đến, Ngô Chí Quốc liền nói với Trần Chủ Nhiệm. Tốt! Trần Chủ Nhiệm ngật đầu cười. Thân thiết vỗ bả vai của Bùi Đông Lai Đông Lai à! Hôm nay em làm diễn viên còn chúng ta chỉ làm nền thôi. Một hồi khi lên phát biểu thì không cần phải che giấu. Cứ đem kinh nghiệm của mình nói ra cho mọi người cùng nghe. Dạ! Bùi Đông Lai gật gật đầu, đi về phía trước hội trường. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Quy. Vào cổng trường. Nhìn thấy tấm biểu ngữ ở trên đầu. Nhớ tới 3 tháng trước đây thì quảng đường mình và cha tiến vào hội trường thì hắn không kìm lòng được mà nắm chặt hai bàn tay lại. Bùi Đông Lai. Tiêu Phi đã nói ngươi phải làm cho tê. Quy! Vì ngươi mà kiêu ngạo. Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Sau đó Bùi Đông Lai buông nắm tay của mình ra, ôm thầm tự nói với chính mình. Có lẽ là toàn bộ học sinh đều tập trung ở hội trường cho nên trong sân trường đều trống không? Cơ hồ không có một bóng người nào cả. Cũng giống như trường tử Kim Hoa, trong ngày hôm nay toàn bộ học sinh lớp 12 đều phải có mặt ở hội trường. Nhưng mà có chỗ khác với bên đó là tất cả giáo viên cùng học sinh của khối 10, 11 cũng phải có mặt ở hội trường. Bởi vì bọn hắn muốn nghe bùi đông Lai diễn giảng. Trước đó một khắc, trong hội trường... Đám học sinh cùng với giáo viên đang thảo luận về thành tích của Bùi Đông Lai. Không khí ở trong này có chút lộn xộn. Nhưng mà, ngay khi đoàn người Bùi Đông Lai vừa tiến vào thì toàn bộ hội trường đều trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Đúng vậy. Vô luận là giáo viên hay là học sinh, Tất cả bọn họ đều không có nhìn vào người lãnh đạo mà ánh toàn bộ ánh mắt của bọn họ đều nhìn về bồi đông lai. Giờ phút này ánh mặt của bọn họ cũng không có châm chọc cũng không có xem thường. Nếu có thì đó chính là sự ngưỡng mộ. Đối mặt với hàng ngàn ánh mắt của mọi người thì trong lòng của hắn liền rung động. Bước quá bước chân của hắn vẫn vững vàng. Vẽ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thấy được biểu hiện kinh người của Bùi Đông Lai thì trần chủ nhiệm liền giật mình. Mà ngô chí quốc thì bước lên hai bước rồi đỡ cánh tay của Bùi Đông Lai. Nói nhỏ với hắn Đông Lai. Bởi vì một lát nữa em cần phải diễn thuyết cho nên trường học đã an bài em ngồi ở phía trên đài chủ tịch. Nghe được lời nói của Ngô Chí Quốc thì Bùi Đông Lai cũng không nói gì mà là khẽ gật đầu. Hắn hiểu được chuyện cho tới bây giờ cho dù là an bài gì đi nữa thì hắn thấy cũng chẳng thấm vào đâu. Trong lúc nhất thời toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn vào bước di chuyển của Bùi Đông Lai. Khi thấy Bùi Đông Lai ngồi ở trên đài chủ tịch, Hơn nữa là ngồi gần cùng với Trần chủ nhiệm thì trên mặt của bọn hắn cũng không lộ ra một chút kinh ngạc nào. Tự hồ đó mới chính là đại ngộ và vinh dự mà Bùi Đông Lai đáng có. Trừ Trần chủ nhiệm cùng với các vị lãnh đạo của Bộ Giáo dục ra thì chỉ có Bùi Đông Lai cùng với Hiệu trưởng Ngô Chí Quốc là được ngồi ở phía trên đài chủ tịch. Các phóng viên truyền hình tỉnh thì có nhiệm vụ phát sóng trực tiếp mà những người còn lại thì ngồi ở hàng thứ nhất trong hội trường. Sau khi đoàn người Bùi Đông Lai ngồi xuống thì buổi lễ chính thức được bắt đầu. Ngô Chí Quốc là người đầu tiên phát biểu. Đầu tiên là cảm tạ mọi người đã đến đây tham dự sau đó nói nội dung của buổi lễ hôm nay. Cuối cùng đột nhiên giọng nói của hắn đề cao hơn tiếp mục cuối cùng của buổi lễ ngày hôm nay sẽ để cho cạn nguyên bùi đông lai trường chúng ta lên nói chuyện cùng với mọi người. Bạn bạc Ngô Chí Quốc vừa nói xong thì tiếng vỗ tay đã vang khắp toàn trường. Trong đám người đông nghìn nghịt kia Đám người Tàu Văn có quan hệ tốt với Bùi Đông Lai thì cảm thấy kiếp động thiếu chút nữa là không thể kiềm chế được. Thậm chí ngay cả tầng đông tuyết cũng cảm thấy trái tim của mình đập hơi nhanh. Sau khi Ngô Chí Quốc nói xong thì tiếp theo là người của Bộ Giáo dục rồi Trần Chu Nhiện lên phát biểu. Sau khi hai người kết thúc bài phát biểu của mình thì Ngô Chí Quốc lại lên phát biểu. Ba người nói chuyện thì ước chừng đã kéo dài gần một giờ đông hồ. Giáo viên cùng đám học sinh ở phía dưới có vẻ không còn kiên nhẫn nữa. Bọn họ cần chính lời những lời diễn thuyết của Bùi Đông Lai. Mà đến ngay cả phóng viên truyền hình tỉnh cũng không có phỏng vấn ba người bọn họ. Đối với các phóng viên mà nói, mục đích của hôm nay đến đây là để phỏng vấn Bùi Đông Lai. Mọi người đều biết năm nay buổi đông lai đồng học của trường ta đã tạo ra được một kỳ tiết. Sau khi nói xong thì hắn dừng lại một chút. Vẽ mặt có chút kiếp động vì thế thanh âm cũng được đề cao lên. Nói em ấy đã làm ra một thành tiết không thể tưởng tượng được. Hơn nữa toán, lý, anh ngữ tất cả đều đạt được số điểm tuyệt đối. Mọi người ở phía dưới hãy nhiệt liệt vỗ tay để hoan nghênh Bùi Đông Lai đồng học lên diễn thuyết nào. Nói xong thì Ngô Chí Quốc chính là người thứ nhất vỗ tay. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay của mọi người trong hội trường giống như là tiếng pháo vậy. Thiếu chút nữa là có thể dở tung được nóc nhà rồi. Bên tai vang lên những tiếng vỗ tay kia. Nhìn từng khuôn mặt ngồi ở phía dưới kia thì bùi đông lai không khỏi nhớ lại 3 tháng trước. Mình và qua tự ở cái địa phương này đã bị vũ nhục như thế nào? Trong đầu hiện ra cảnh tượng ngày hôm ấy. Trên mắt của bùi đông lai liền dao động nhưng mà rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh rồi đứng dậy. Sau khi đứng dậy thì hắn cũng không có lập tức đọc diễn văn mà trước hết là cúi tạ toàn bộ giáo viên cùng với học sinh ở trong này. Thấy được bùi đông lao cúi đầu thì toàn bộ người ở đây đều vỗ tay. Ước chừng 10 sơn sau tiếng vỗ tay mới dừng lại. Bùi đông lai không có ngồi xuống mà đứng ở trên đài chủ tịch cầm microphone. Vẽ mặt bình tĩnh mở miệng nói buổi sáng hôm nay. Ngô Hiệu trưởng cùng với Lý Lão Sư đã đến tim tôi Nói cho tôi biết rằng ở buổi diễn thuyết sáng hôm nay Đem kinh nghiệm thành công của mình chia sẻ với mọi người Toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người đều tập trung Cá nhân tôi cảm thấy nếu nói kinh nghiệm để thành công thì có chút không thiết hợp Nhiều nhất thì đó chỉ là một lòng học tập mà thôi Học tập của tôi chỉ có hai chữ cố gắng, cũng giống như ngày đó. Lý Văn Linh lão sư đã có nói qua, cố gắng không nhất định sẽ thành công nhưng mà không cố gắng thì chắc chắn sẽ không thành công. Nói xong thì bùi đông lai lại ngồi xuống, thấy được bùi đông lai ngồi xuống. Nguyên bạn thấy Bùi Đông Lai mở miệng nhắc đến tên của mình thì Lý Văn Linh Hương phóng thiếu chút nữa mà ngạc thở. Mà toàn bộ người khác đều trường to mắt. Vẽ mặt kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai. Trong lòng chỉ có một ý niệm chỉ trường này thôi sao? Trong lúc nhất thời toàn trường ngạc nhiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 63 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 63 sợ chán phán Tích Thủy Chi Ân, Dũng Tuyền Tương báo Những lời này Bùi Đông Lai luôn luôn khắc ghi trong tim đối với Bùi Đông Lai mà nói hắn không có nghĩ qua muốn thông qua thành tiếp thi vào đại học để nổi danh Sở dĩ hắn đáp ướm đứng ở đây diễn thuyết hoàn toàn là vì phần ân tình lúc trước của ngô chí quốc. Mặc dù là trả nhân tình nhưng bùi đông lai cũng không muốn thao thao bất tuyệt nói cái gì đó. Hắn biết rõ vào lúc hắn học lớp 11 thì thành tích của hắn luôn luôn đứng nhất là bởi vì trừ người có đầu ốp ngu ngốc ra thì vẫn phải cố gắng. Tiếp tục cố gắng. Mẹ nó phải cố gắng lên. Còn về phần 3 tháng trước đây thì không thể dùng hai từ cố gắng để hình dung hắn mà phải nói là liều mạng nếu không bởi vì phương thức ông tập liều mạng kia thì cho dù là hắn có dung hợp với linh hồn của tiêu phi hay là trời sinh ra đã có một năng lực lớn thì muốn đạt được 745 điểm cũng là một việc khó hơn lên trời nữa. Cho nên, đó là lý lo mà hắn luôn nói hai chữ cố gắng. Đó chính là điều tâm đắt nhất của hắn Khổ Mắt thấy toàn bộ giáo viên cùng với đám học sinh ngạc nhiên Ngay cả những người ngồi trên đài chủ tịch cũng mất tự nhiên Ngô Chí Quốc trong lòng buồn bực không thôi đồng thời hắn ho khen một tiếng Tiếp theo hắn lại cười nói để hấp dẫn lực chú ý của mọi người Tuy rằng bùi đông lai đồng học nói rất ít nhưng mà cá nhân tôi lại cực kỳ phấn khiếp Hai chữ cố gắng của em ấy đã nói lên tất cả. Trong thời gian 3 tháng vừa qua, tôi thường xuyên nghe người khác nói buổi đông lai like đồng học vì ôn tập mà ngồi học tới hai ba giờ đêm mới rời khỏi phòng học. Đồng thời mỗi sáng vào lúc 6 giờ thì em ấy là người có mặt đầu tiên trong phòng học. Tôi nghĩ đúng như hai từ cố gắng của em ấy thì nhất định mọi người sẽ thành công.